Chương 8 Mòng 8 Tết Bính Dậu 1957 Mấy anh và tôi về nước, hợp Đại hội Văn nghệ. Đến biên giới, chợt thấy rặn núi quan Sang thấp nhỏ, coi cọc. Đoàn tàu của ta như đoàn tàu sân chơi vượng trẻ, cái gì cũng càng bé sơ sát. Người rưng rưng một cảm giác vui buồn lẫn lộn. Quá mạng sỏi mẹt thì thêm lo âu vơ vẩn, Một người trong đoàn phiên dịch đi cùng xe chở đến ngồi bên thăm hỏi. Hỏi đến Hồng Linh, tôi nói biết. Anh ta liền trở nên bí ẩn, pha tí hí hững. Bố là đặc vụ bị ta giết, anh biết không? Liêm, tí công an, bổ búa vào đầu đấy. Nhắc búa của anh này làm cho tôi ghê một thì cũng làm cho tôi ghét anh ta hai. Cái miệng con người ta sao có thể bố cám phun lên những nỗi đau của người khác dễ và vui như thế. Tôi bắt đầu coi cái chết của bố Linh cũng là thẳng kịch của mình. Khả năng đảng bắt tôi cắt quan hệ với Linh thỉnh thoảng lại nổi lên. Đến Hà Nội về nhà Trần Châu vẫn làm ở Việt Nam thông tấn xã. Một buồn 30 mét vuông phanh đôi nửa bên phải của Vũ Khiêu Nửa bên trái của vợ chồng Trần Châu Cách nhau một ván gỗ dán Cao chừng 2 m Lúc cơ sở vật chất chưa báo trước Hai người sẽ là hai ngã trái nghịch Châu chống đảng lập đổ Vũ khiêu ca ngợi đảng Bảo vệ chế độ Trong nhà Châu Một bộ ván ngựa cũ Kê trên hai niệm gỗ gầy mạnh Tạo thành vật đựng duy nhất trong nội thất Đựng người ngủ Đựng mâm đũa khi ăn Đựng khách khứa Đựng quần áo trăng mạng, sách báo khi không dùng đến, v.v. Tóm lại, rất vạn năng. Tối tối, đứa bé lớn lên ba phụng phiệu vần gối xuống, cành can nào cành can, ngang dưới chân giường. Chiều dọc giường dành cho bố mẹ và đứa em bé mới đẻ. Với nó, ngủ một mình buồn như lính thú lưu đồ. Người quen ở rừng Gặp lại đầu tiên là Nguyễn Huy Tưởng. Đầu bờ hồ Trước nhà tay cóc đề cua và ca vô cũ Mũ phớ Mắt cục xuống rầu rỉ Tưởng bắt tay tôi Nói mỗi câu buồn Trong hội trường nhà hát lớn Một tiếng gọi rất vui Ở sau lưng Đến À Nguyễn Tư Nghiêm Tôi đang rất mong anh Nghiêm ngồi một mình Trong một chuồng gà tôi tối bên trái Gần cửa ra vào chỗ ngang hông nhà hát Vẫn cái cảm giác âm ẩm Trên mặt các pho tượng đất Míu hoang Tôi vừa vào ngồi xuống Nghiêm đã nói ngay Mình ra đảng rồi Ô oh! Tôi kêu lên Phong trào cộng sản tan rồi Con mắt nhỏ đâm đâm hiền lành Nghiêm nói Nhỏ nhẹ Từ tốn Như ngày nào anh cự tuỵ câm thụ mẹ Ở trước chi bộ Miệng khe khẽ cười Như có vẻ chớp chép Nhấm nháp một điều gì thú vị Tôi buồn lắm Nhưng không hỏi, không nói Tôi đã có kinh nghiệm Mới ngày nào chi bộ ép anh làm bậy Anh không theo Và cuối cùng thì đảng đã phải sửa sai Có điều chẳng chịu xin lỗi hành động Đã xui anh dẫm đạp lên mẹ Tôi bỗng nghĩ tới con người thường khuyên nghiêm Làm cái này cái nọ Những lúc được khuyên can như thế Anh nhăn nhó, giờ ngón tay ngắn lên, rủi rủi chọc chọc vào Thái Dương, nói, nó bảo thế, nó ở đây. Chỉ lần không căm thù mẹ, là có người thứ hai ấy không ra mắt. Chắc lần ra đảng cũng thế. Năm 1970, một tối ăn uống ở nhà Văn Khuyến, gần chùa tàu Ngô Sĩ Liên. Có Nguyễn Tư Nghiêm, Văn Cao, tôi, Và đứa con gái tôi lên 4 Bốn người nằm thành bốn con trạch Quay con gái tôi và mâm rượu vào giữa Nghiên cười bảo tôi Đỉnh à Chế độ này là Capitalist Data Chủ nghĩa tư bản nhà nước Một số người thao túng lũng đoạn toàn bộ tài sản đất nước Cộng sản trá hình thôi, đừng tin họ Cùng lúc, văn cao rầu rỉ, bảo tôi, Trần đỉnh à, tao thương mày, lẽ ra tuổi mày thì đâu đã bạc tóc. Nghiêm lại giật lấy tay tôi, Chủ nghĩa tư bản quốc gia, Của thiểu số mượn danh công hữu, Mà chiếm hữu quyền lực. Nghiêm khe khẽ bớt tay tôi, Bàn tay anh đặc biệt mềm, mát, Con mắt lại như cười, như chớp chép, Nhắm nháp một cái gì hết sức thú vị. Tôi chợt nhận ra, hôm ngồi trong chuồng gà nhà hát lớn, anh đã có ý sâu chuỗi tôi khi nói, Mình ra đảng rồi, phong trào cộng sản đã tan rã. Anh muốn tôi đồng hành, nhưng tôi không theo anh, tuy mến anh. Ở đại hội văn nghệ, tôi mong gặp một người nữa, là Lê Đạt. Thì bỏ một hôn, đạt đến sau lưng, đập vai. Vẫn cái cười hền hệt. À, hợp chửi nhau không văn hóa lắm, nên chẳng muốn đến. Nghe nói đến gần Tết vừa rồi cậu bị tố hữu triệu đến nhà ông ấy viết kiểm thảo. Tôi hỏi. Viết xong rồi, khai trừ đảng rồi. Nghe nói cậu ăn no ngủ kỹ chẳng hối hận gì cả. Thúy, vợ tớ. Cứ nói ông làm ơn trằn cọc đi lấy một tí Cho người ta đỡ phê phán là coi thường người ta có ý xây dựng Có được không Lên trên này, mày Chúng tôi lên nhà gương vắng tanh Tôi nói Cho tới hỏi con nữa Báo chí nói các cậu phục vụ tư sản Quân sư cho tư sản Và ăn uống như tư sản Lê Đạt khuyệu một đầu gối xuống khuỳnh hai chân sang hai bên, hai tay thụt sâu vào túi quần, khẽ kéo nó lên, mời tôi kiểm kê những cái tư sản, đắp điếm lên người anh. Tôi liền đỏ mặt, cơm lê may bằng tích suy anh lê ở cửa hiệu sang đường Vương Phủ tỉnh Đại sứ quán cho tiền. Thì áo bông lê đạc, tòi mềm đã bật ra, và chân không biết tất, xỏ dép sâu. Nào, Nghe thơ thôi nha. Đạt đứng đập liền mấy bài thơ mới làm. Rồi lấy giấy bút, viết bài, ghế đá, với giọng chữ, tặng trần đỉnh, và... Tôi mang sang Bắc Kinh cho anh em xem tờ truyền đơn của Phản động. Sửa cái lỗi đã ngờ Đạt sống như tư sản. Tôi không nói với Đạt chuyện tôi và Hồng Linh, mặc dù lúc này sẽ kìm kẹp đá lỏng. Đại sứ quán dặn Hoàng Văn Tá, bí thư chi bộ của tôi, dặn tôi giữ gìn, đi chơi với nhau vừa vừa thôi, kẻo anh chị em họ lại phản ánh lên, phản đối với đại sứ quán, thì rách việc. Đạt nói, không có ảnh hưởng của đại hội 20, chưa chắc đã có nhân văn giai phẩm. Một sáng, cà phê với Phan Cây An, Mai Văn Hiến và Tạ Đình Đề, trước Thủy Tạ. Đề kể chuyện, anh bị đội cải cách treo giò và đi cày, vì đoàn ủy nghi anh có vấn đề chính trị. Tại sao lại quan hệ với Mỹ? Ờ, bác Hồ giới thiệu tôi với Mỹ. Tại sao bắn giỏi? Ai vậy Mỹ. Ờ, tớ nói lúc ấy, ở với quân sự Mỹ, cả ngày chỉ có việc ăn và tập bắn súng, đạn ê hề, mà họ thì có huấn luyện. Việc này có bác Hồ chứng kiến, xin cứ hỏi bác. Đề nói ông cụ có một khẩu súng lục Tướng Mỹ tặng Và một ảnh chân dung viên tướng này Có chữ đề tặng cẩn thận Đề không nhớ tên Thật ra là 6 khẩu gold Giáp là một khẩu Thay cho quả lụ đạn trước kia Ông vẫn vũ trang ngay cạnh nách Có nghĩa là Hãy chiến đấu vời đến nó Là tự sát luôn Thú thật Nghe đề tôi không tin lắm Ngỡ là cách Việt Minh thời đó tuyên truyền cho uy tín ông cụ thân với Mỹ. Sau này đọc Historia và Tại sao Việt Nam của Party mới biết có chuyện ấy thật. Cụ còn khen tướng quân đẹp như tài tử Sine. Khẩu súng và bức ảnh đã thành vật phẩm triển lãm lưu động, khiến cho Nguyễn Hải Thần, Vũ Hồng Khanh ngấm ngầm, tị và nể. Lúc đó đi với Mỹ là dấu hiệu của tốt đẹp Bố tôi làm ở Lạc Xiong báo Pháp Một hôm rất vui Nói máy bay Lightning v 38 Vẫn bay trên chiến khu Việt Minh Lính Mỹ dạy Việt Minh quân sự Tôi sùng bái chiến máy bay Hai thân ống ánh bạc Hai mũi đỏ chói Lao qua Hà Nội Như một tia chớp Phô ra cái đẹp soi đường kỳ diệu Của khoa học kỹ thuật Bay khỏi rồi, cao xạ nhật mới quỳnh quỳnh vuốt đuôi Mà tôi nghe thành, ông thua ông thua Thế nên với tôi, việc minh thế là tất cả Về nước gặp bạn bè, tai nghe mắt thấy Tôi nhìn nhân văn giai phẩm khác đi Năm ngoái Phan Khôi tới Hanh sang dự lễ kỷ niệm Lỗ Tấn Có gặp một số chúng tôi tại Đại học Bắc Kinh Phan Khôi phê phán gai gắt sai lầm của đảng. Như bản thân bị xúc phạm, tôi đã quạt lại. Và gửi bài thơ đăng trên báo Nhân dân. Ánh sáng không đi đường gãy, Vinh Quang Xưa bắt ta đi con đường ngay thẳng. Trở lại Bắc Kinh, tôi đi chơi liền liền với Linh. Mấy lần toan hỏi đến cái chết của ông bố, nhưng thương, lại thôi. Nhưng lạ, là ngày tôi cảm tin rằng, Ông cụ bị giết oan Tôi theo được cô gái trầm luân Từ 8-9 tuổi thơ Là nhờ cái gì Tạm tôi Duyên nợ Một nhân tố quan trọng giúp tôi Lúc đó vượt qua chán nặng Là đại hội 20 làn gió dân chủ Thổi tới những chân trời phóng khoáng Giải phóng những ước mơ Mọi kiểu xuyền xích Cùng kẹp cấm đoán tù túng Bỏng đều hóa vô duyên, vô lối tất cả Đại sứ quán mời tôi nói chuyện trong nước Cho một số lưu học sinh ở Bắc Kinh Tôi đã nói đến một biên giới nghèo Bé, buồn, tiêu điều Nói đến đoàn tàu bé bỏng Lên giữa những núi non bé bỏng Những sỏi đá gầy Và những lau, những sim mua gầy Đến con chó gầy sưởi nắng trước một quán nước bỗng gồng mình sức gãi như có kính với thời gian đậm lại ở chính nó ở chính chân bà cụ hàng nước này đứa bé lên ba tối tối đi trấn ải trốn chân giường với đó chân giường đã thành Tây suất Dương Quang cô cố nhân nghe xong Trần Hoạc học đạo diễn, diệnàng vai tôi nói tao nghe mày mà xúc động rớm nước mắt Thương đất nước quá! Đời sống chúng tôi ở Bắc Kinh rất eo hẹn. Năm 1955, Cụ hồ gặp các cháu hỏi Lương các cháu là rút ở tiền nước bạn viện trợ cho cả nước Vậy các cháu muốn đất nước được nhiều hay ít? Bớt lương ạ Các cháu hô đánh rầm Cụ quay sang Hoàng Văn Hoan Làm theo các cháu nha Cắt mạnh quá Thiếu ăn Tập nặng Hồng Linh mờ cả mắt Nhìn chính con bài ách cơ mà không nhận ra Nhà trường phải cho thuốc uống Từ đấy, nhà trường giúp chui lưu học sinh múa Việt Nam bằng cách mỗi ngày cấp cho mỗi người một chai sữa nhỏ, không lấy tiền. Còn tôi, khi về nước, không có một thứ gì đựng đồ đạc. Trường phải xoay cho tôi một thùng gỗ thông, vừa đập hợm, lẫm chởm những xước, lạ xước. Năm 1955, tôi đã muốn thôi học, về. Đã bị cấm, thì tà xa hẳn. Nhân Hoàng Tùng dắt một đoàn chủ báo ta sang thăm Liên Xô về, qua. Tôi ra gặp chơi và tiện thể nói muốn về nước. Hoàng Tùng bằng lòng. Về khi nào, về ra sao, tôi tự quyết định. Thế nào rồi gặp Đại hội 20 và những biến động trong xã hội Trung Quốc? Tôi ở lại. Hôm tôi gặp đoàn báo, Như Phong gọi tôi ra một chỗ than thở. Tớ bị hoàng tùng với đoàn. Duyện một mẻ đau quá. Tổng biên tập báo Prada, tiếp đoàn. Tớ thèm thuốc lào từ lâu nhưng không có điếu. Bèn hút một điếu thuốc lá họ mời khách. Thế là đoàn tùng bảo chi bộ hợp, phê phán. Vô lễ với cấp trên là đồng chí tổng biên tập Liên Xô. Ai lại đồng chí ấy đang chỉ thị với đoàn ta, mà lại phì phà phì phèo điếu thuốc ở mồm? Làm như đồng cấp vậy. Năm 1957, hơn 50 đảng viên cộng sản hợp ở Liên Xô mau đến và là một thao tác con notation, hội ý. Rất tài tình. Phe xã hội chủ nghĩa phải có một cái đầu. Và tiếp luôn. Gió đông thổi bạc gió tây. Tôi đã đùa. Hoàn toàn đùa kiểu chơi chữ. Dĩ nhiên thái độ không được cung kính mau lắm Nói phải có đầu xong Thì đối luôn Đầu ấy tên là Đông Xui bảo Thiên hạ coi mau trạch Đông là đầu tàu rồi còn gì Tôi không biết gần cuối thập niên 90 Trong đảng Cộng sản Trung Quốc Bắt đầu tuyên truyền Thuyết trung tâm cách mạng chuyển dịch Tức là gần như quy luật Chủ nghĩa Marx chuyển dần sang phía Đông Thế kỷ 19 Chủ nghĩa Marx ra đời ở Đức Nửa đầu thế kỷ 20 Chuyển dịch sang Nga Sau khi Stalin qua đời Thì sẽ chuyển dịch sang Trung Quốc Lãnh đạo dương cao ngọn cờ Marxist-Leninist Phê phán chủ nghĩa xét lại quốc sếp Và đồng chí Mao Trạch Đông Sẽ hoàn thành sự chuyển dịch này 1963 Lê Dũng chính thức thành văn Chuyển Mao lên thành Lenin Nhưng dẫu gì thì xã hội Trung Quốc Cũng đang trải qua rất nhiều chấn động Ai ngờ nổi Đảng bỏ tư tưởng mau trong điều lệ Tức là một bộ phận đã thấy Cần chấm sùng bái mau Cần mở xã hội thoáng hơn Chẳng hạn Một hôm Chu Ân Lai, Lý Phú Xuân Đến Bắc Kinh Đại học Nói chuyện với cả nghìn sinh viên Bọn tôi nghe Các mẫu câu hỏi, thắc mắc của sinh viên Tới tốc truyền tay nhau Đưa lên trên bàn Chu Ân Lai Đến một mẫu, ông đọc to, Trung Quốc nghèo, dân Trung Quốc đói, sao cứ phải giúp Việt Nam? Tôi thật tình xấu hổ. Sinh viên Trung Quốc đòi chấm dứt viện trợ cho Việt Nam trước đông đủ các nước, nhất là trước sinh viên Hồi giáo. Sáng sáng 4-5 giờ, ra hành lang tụng kinh, dập đầu thịnh thình xuống đất, không ai ngủ nổi. Mà sao chú Ân Lai không ỉm đi? Tôi hơi ức. Chú Ân Lai giải đắc ngắn gọn, thẳng thắng Viện trợ cho Việt Nam là nghĩa vụ quốc tế Nhưng có lợi cho Trung Quốc Nên đẩy chiến tranh và đế quốc ra xa Trung Quốc Hay để cho chúng nó áp sát bên cạnh Ngục hiện ra hình ảnh ngày niên thiếu Các dịp lễ lớn Cửa hàng lớn thường thuê du công bảo vệ Chống đám du công khác Nhưng lại vội gạt đi ngay Mặc dù trong lòng rất ớn Xấu hổ Cái ngưỡng này lớn hơn cái ngưỡng năm 1953, tôi đã trải qua trong cuộc họp kiểm điểm giữa quân chí nguyện ta và Bá Thạch Lâm. Do phong bì vong vị trí cầm đầu. Bạn phê bình ta khinh bạn, bắt nạt, nước lớn, vân vân. Một tiểu đồng trưởng của ta cưỡi ngựa đi, gần 500 cái số, nhớ ra đã bỏ quên điếu cày kỷ niệm của bạn bè trong nước. Thế là bắt anh cần vụ Lào, chạy về chỗ vừa bỏ đi, để lấy bằng được, điếu cày, đem lại. Nhưng vấn đề này thì tôi ngưỡng thật. bản đề nghị được nhận viện trợ thẳng từ Trung Quốc. Việt Nam cũng như Lào thôi mà. Đứng ở giữa làm người phân phát làm gì cho phiền phức cả ra. Rõ ràng là Lào sợ ta ăn hớt. Có khi còn muốn buông khỏi khối Việt biên Lào để chơi hẳn với Trung Quốc Cụ Hồ giải thích Liên Xô Trung Quốc đã quyết định như thế thì Lào và Việt Nam cứ như thế Tôi lại nghĩ Lào quan hệ thẳng với Trung Quốc đã sao Chưa biết ta cũng cần phên dậu che trắng cần đất của người để làm đường mở căn cứ đóng quân vả chăng có làm cầu thì ta mới vào cầu Bây giờ nghe sinh viên Trung Quốc đòi mặc kệ Việt Nam Tôi thật muốn chui xuống đất Lưu học sinh các nước đầy ra kia Một hôm tôi gặp cô con gái nguyên xoái Hạ Long Hạ tử trinh gì đó Nhỏ nhắn, xinh đẹp Đứng bên đường trong campus gần ký túc xá Cô nói hơi gắt giọng Xong nên chung sống hòa bình, không nên chiến tranh Người ta không phải sinh ra để làm lính Cô đã vượt xong áp lực Ít nhất Con cái các ông to Trung Quốc Đều nếm bôm đạn thật ở chiến trường Bố cô đã bị lôi ra gọi là Tên thổ phỉ hai tay hai con dao bồng Rồi bức chết Trong cách mạng văn hóa Chồng cô, giáo viên sử Bỏ cô vì bố cô là xét lại Phản động đi đường lối tư bản Tức kinh tế thị trường Bây giờ cô chuyên sưu tầm Tài liệu về những người Bị đàn áp tàn khốc và chết tuổi nhục trong cái phong trào điên loạn do lãnh tụ gây nên. Cuộc sống, đòi đảng phải có hiến pháp. Đảng bèn ra nghị quyết chỉnh đảng. Đăng trân trọng trên các báo. Chỉnh đảng lần này là một cuộc thiêu cháy đảng. Thiêu cháy cho đảng được tái sinh Như con phượng hoàng trên đóng tro tàn Trong huyền thoại Đảng kêu gọi toàn đảng toàn dân Hãy thẳng thắn vạch trần mọi sai lầm khuyết điểm của đảng ra Thiêu đảng là yêu đảng Càng yêu càng thiêu Đề ra Năm cái khí phải xóa Quang khí quan liêu kinh nhân Mặt khí Bàn quang Mặc kệ mẹ nó Mộ khí Quẩy quẩy trở chiều Và hai khí nữa Tôi không nhớ Đảng lập tức phát động Ở khắp hang cùng ngõ hẻm Một cao trào dân chủ Nói thẳng, nói thật Lập diễn đàn Cho ai ai cũng lên nói được Nói chưa thỏa Thì viết báo chữ to Dán đầy các bức tường Hết chỗ dán Dán chồng Dán đè lên nhau Dày tất cả đốt tay thì dán xuống đất Bắc Kinh Đại học lại đi đầu trong cao trào thiêu đốt đảng Một sinh viên vật lý chứng minh bằng phương trình X.I.Z Sự phá sản không thể cứu chữa của chủ nghĩa Mắc Lê Nhân dân Nhật báo không kém ai Dành hẳn trăng nhất cho các ý kiến đòi đa đảng Chia quyền lãnh đạo đất nước Như ý kiến của La Long Cơ, Trương Bắc Quân Người đứng đầu một đảng Dân Chủ bảo giai cấp công nhân có sứ mạng lãnh đạo là vô căn cứ giai cấp tư sản cũng phải được lãnh đạo một bài báo nói trắng ra ngày xưa quốc dân đảng bỏ tù xử bắn Cộng sản đảng là đúng vì luật pháp đề ra là phải trừng trị những người phá rối trật tự xã hội đáng chú ý bài tôi căm thù tôi lên án của nhà viết kịch Ngô Hàm đã chương bác quân La Long Cơ ông này trí thức ở Mỹ về Từng nói, chúng ta đại trí thức Đã bị đám ít trí thức lãnh đạo 8 năm sau Hiểu chân tướng đảng Ngô Hàm biết kịch Bên bằng Đức Hoài, chống Mao Và bị thủ tiêu bị tội ở trong nhóm phản cách mạng Thôn ba nhà Gồm đảng thác, lưu mặt ra nhà thơ Và ông Báo đảng Đăng một bài của Trần Kỳ Thông Cục trưởng tuyên huấn giải phóng quân tác giả của vợ kịch Thiên Sơn Vạn Thủy đang nổi tiếng phản đối các ý kiến đòi đa đảng, chia quyền lãnh đạo. Thì hôm sau, báo đăng ngay một bài bác lại. Đồng thời thông báo nghị quyết phê bình Trần Kỳ Thông đã dội nứt lạnh vào hùng khí quần chúng đấu tranh thiêu đảng. Ông đã bị giáng cấp xuống, còn thiếu tướng. ai dám nghĩ ông là chân gỗ. Cả tháng sôi sục thiêu đảng như vậy, Xem vẻ ngọn lửa này không bao giờ ngụy được nữa Một báo chữ to ở Bắc Kinh Đại học viết Chỉ cần Lão Vương hạ đài Là Trung Quốc lại thanh thiên bạch nhật Thanh thiên bạch nhật còn hàm ý Chỉ lá cờ của Trung Hoa Dân Quốc Tôi thật sự sống những ngày hội tưng bừng dân chủ Không ngờ là một canh bạc biệt quy mô quốc gia Cú lừa lịch sử Nhưng cú lừa đập vào mặt tôi Và giúp tôi dần tỉnh lại